các bạn đang nghe tại đọc truyện sợ hãi giấm như đang trốn tránh gì đó, một câu cũng không nói. điều này khiến cho nam công kình hiên càng thêm tò mò. rất cuộc là cô có cách gì giúp dự thiên như ra nước ngoài? cô gái này thật sự không để cho người ta yên tâm rồi. càng về khuya, dự thiên thuyết vẫn còn trong sợ kinh hãi và lo âu vô cùng mệt mỏi. chậm rãi nhắm mắt lại, bất chi bất giác đã ngủ. nam công kình hiên cúi đầu thở dài. Hài lòng ôm cô, ngủ thật say. Sáng hôm sau, tỉnh dậy hơi muộn. dự thiên thức nằm trên đất áp trải giường trắng tinh, chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ đều đẫn hồi lâu. Hiện tại là mấy giờ rồi. Cô soạt, ngủ dậy, đầu óc chóng váng. Sau khi bình thường trở lại, mới tìm chỗ để đồng hồ báo thức. Thật vất vả mới tìm được cái túi xách và điện thoại để ở trong tủ đầu giường. Vừa mở ra nhìn, cô liền hít sông một hơi không nghĩ đã hơn 10 giờ rồi đã trễ đến như thế. Nam công tịnh hiên đã không còn ở trong phòng. Dựa thiên tiết không thể làm gì khác hơn là sống lầu một mình. Không có nam công tịnh hiên ở đây, cô cũng không biết có thể gọi ai đưa cô rời khỏi nơi này để trở về khu vực thành thị. Dưới lầu mấy người giúp việc nhẹ giọng chào hỏi cô, khuôn mặt ai cũng tươi cười. Sự tiểu thư bữa sáng ở chỗ này tôi đưa cô đi. Dựa thiên tiết ngấp mắt nhìn người giúp việc có hơi xấu hổ và không quen bắt phát, phát tay không cần tôi phải về công ty gấp cô biết tài xế ở đâu không thử cô trái lại thật sự không coi mình là người ngoài nhà tới nơi này ăn điểm tâm lại còn tìm tài xế cô cho rằng cô là thiếu phụ nhân ở đây hay sao nằm cùng dạ hy đi ra gương mặt xinh đẹp nở rộ như một đóa hoa tươi đẹp mỹ lệ thân ảnh du thiên tuyết mảnh khảnh đứng trong đại sảnh có vẻ cô Tịch mà cô đơn cô xoay người Ánh mắt trong suốt, nhìn Nam Cung Dạ Hy. Xin lỗi đã có giày đến cô, chẳng qua tôi cũng không muốn. Cô nhàn nhạt nói. sắc mặt của Nam Cung Dạ Hy tối sầm, nghiêng nghiêng đầu. ơ cô chính là được mới tới sao? Một thư ký nho nhỏ lịch viễn, cũng có can đảm leo lên giường của Nam Cung thiếu gia Chật chật, dự thiệt tiết rút cuộc, cô dùng cách thức gì để quyến rũ anh trai tôi vậy? Nói tôi nghe thử, sau này tôi cũng phải nói trình tự xanh để phòng một chút. Thần phận của người giàu sang quyền thế Thì nhất định phải cẩn thận Một loại phụ nữ không sạch sẽ bên ngoài Làm sơ bẩn con mắt của mình còn lá mất thể diện của người trong nhà Nói một hơi không nghiêng không lệch Dự thiên tuyết nghe được tất cả Sắc mặt một hồi tái nhợt Cô vừa định mở miệng nói gì đó Thì điện thoại trong túi sách vang lên Xin chào tôi là Dự thiên tuyết Thân ảnh mảnh khảnh thanh lệ động lòng người Tản ra một chút bối rối khổ sở Dự thiên tuyết nghe điện thoại Chân mày dần cao lại Anh nói cái gì? hình như cô nghe được chuyện gì đó kinh ngạc mà khó tin, trầm chậm lắc đầu. Lúc đầu, các người không phải nói như thế. Tiền đặt cọc là 100.000 ngàn không sai, làm sao chỉ trong vòng một tháng mà tiền lời đã cao đến như vậy? Thanh âm của cô đã có chút run rẩy tựa như con nai bị kinh hãi, trên chán hơi lấm tấm mồ hôi. Nằm cùng dạ hy cao mày, sự căm ghét và ác độc lộ ra trên mặt càng lúc càng sâu. Đợi dự thiết tuyết khúc điện thoại sẽ mở miệng chân trọng nhưng lại nghe âm thanh như lúc chảy của cô. Tôi có việc phải đi trước, không kiện quấy giày. nam cùng dạ hy nhất thời đổi khùng, bật la to. Dự thiết tuyết, cô đứng lại. Dự tiểu thư, đợi đã nào? Hai thanh âm đồng thời phát ra, nam cùng dạ hy hung hăng liếc mắt lầm người giúp việc. Người giúp việc sợ tới mức không dám nói lời nào nữa. Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với ai? Cô đợi tiền sao? Là nhiễn ma túy hay đợi cờ bạc? À... Tôi đã nói cô là loại phụ nữ không ra gì rồi mà Tôi nên để cho anh trai tôi tới đây Nghe và nhìn một chút Anh ấy sẽ không bị loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô Mê Hoặc đến thần hồn điên đảo nữa Nam Cung Dạ Hy ngoan động nói Không biết trình vĩ sinh từ lúc nào Cũng đã tới phòng khách Thấy hai người tranh chấp trong mắt thoáng qua Một tia phức tạp Làm sao vậy sáng sớm đã tức giận Anh ta dịu dàng nói xong Đi tới bên cạnh Nam công Dạ Hy Còn không phải do người phụ nữ này Tối qua cô ta ngủ lại trong phòng anh trai Sao cô ta hành hạn như thế Bất quá Nam Cung Dạ Hy chỉ là nổi cáo Cung hoang nhìn trầm trầm dự thiên tuyết nói Cô hãy tôn trọng tôi một chút Thân ảnh dự thiên tuyết mảnh thành thẳng tắp quay lại Đôi mắt trong veo hơi có lửa giận nghiêm nghị nói Nam Cung Dạ Hy tôi thật sự hoài nghi cô có giáo dục hay không Cô sống hai mươi mấy năm chỉ biết nói ra mấy từ này Không sợ đứa bé trong hụt sinh ra cũng giống cô Mở miệng đầy những lời nãy thô tục Bị người ghét bỏ hay sao? tôi dự tiên tiết là hạng người gì khỏi cần người không liên quan như cô đoán tới đoán lui coi như tác phong của tôi có vấn đề nên dạy dỗ tôi cũng là ba mẹ tôi cô là cái thá gì thanh âm hùng hồn nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net